Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuổi thanh xuân Trước kia cô ngừng nghĩ là nói dối Nhưng bây giờ đã có một chút tin Hạ Kinh buông di động Hôm nay cô nhất định phải thể hiện hết sức mình Cô có lời quan trọng muốn nói với Tạ Kiệt Tạ Kiệt bước nhanh vào sân nhỏ Với vẻ mặt xin lỗi Em tới sớm như vậy sao Anh không nghĩ trên đường lại bị kẹt xe Thật là xin lỗi không sao đâu, anh uống một chút nước trước đi Mắt trí nhớ thật tốt Nhớ là trước kia anh dám đến muộn như vậy Lý do duy nhất có thể khiến Hạ Kinh còn có thể chờ anh Chính là hắt ly nước này vào mặt của anh Đều là anh muốn uống nước Nhưng phương pháp khác xa nhau như vậy Tạ Kiệt đưa tay Nhận cốc nước từ tay cô Một hơi uống cạn sạch Ôn định tinh thần Nhìn qua thấy Hạ Kinh hôm nay rất đẹp Tạ Kiệt nhìn cô của anh nến giật mình mà hoàng hốt Làm sao vậy? Hạ Kinh trong lòng biết rõ ràng Nhưng lại như mày bày ra vẻ ngây thơ Đây là chiến thuật Toàn thế giới công nhận Đẹp mà không biết là mức độ cao nhất của người phụ nữ À không có gì Chỉ là đói bụng thôi Đúng là đi chết mà Hạ Kinh mìm cười một tiếng Hoàn ngành hoàn nay Một giọng nam to truyền đến Hạ Kinh còn chưa nhìn thấy rõ mặt của Danny Liền nhận được một cái ôm chủ động nhiệt tình từ đối phương Mà cả người không hiểu làm sao cả Cô và anh ta quen thuộc với nhau như vậy hay sao Danny vẫn là bạn tốt nhất của tạ kiệt Nhưng Hạ Kinh và anh ta không thực sự hợp nhau Bạn trai bên người ngồi nhìn, khuôn mặt tỏ rõ là suối rụp, đề phòng chuyện trước đây. Huống chi cô và Danny còn có khúc mắc. Ngày khi Hà Kinh còn âm thầm nghi ngờ, Danny đã ăn cần thăm hỏi đến Hà Kinh. Chị giàu à, rất là nhớ chị nha. Danny, anh không cần phải đi nấu thức ăn sao? Đầu bếp có thể ở bên ngoài chạy tùy tiện sao? Chị giàu à, chị thật hay là nói giỡn nha. Phòng bếp của chúng tôi chứ đâu phải là nhà tù chứ. Tạ Kiệt bật cười. Đan đã thu mua nhà hàng này rồi. Hiện tại cậu ấy chính là ông chủ. Nghe thấy vậy thì Hạ Kinh trận tròn đôi mắt vội vàng chúc mừng Đan Chuyện đó thật sự là quá tốt rồi. Anh thật là lợi hại. Chúc mừng, chúc mừng anh nha. Đan xấu hổ mà nhếch miệng. Đúng vậy đó. Tôi cũng rất là thích thú. Tôi hạnh phúc đã 5 năm rồi. Anh ta xoay người hướng về tạ kiệt đào mắt, lặng lẽ chỉ vào đầu. Hiện tại tôi đã tin hoàn toàn. Tin tưởng cái gì chứ? Hạ Kinh nghe vậy thì cất tiếng hỏi. Danny lập tức sắt mặt biến mất, bày ra một bộ dạng đau khổ nói. Là tôi không dám tin. Chuyện ngoại ý muốn như vậy đều xảy ra trên người của chị. Tôi cảm thấy đau lòng thay chị, chị dâu à. Anh ta dừng lại một chút, lại bổ sung thêm vài từ chính nghĩa. Phải biết rằng tình cảm vài năm của chúng ta thật sự là rất tốt nha. Là sao chứ? Hải Kinh nghi vấn trong lòng càng lớn, quay đầu nhìn về phía Tạ Kiệt, xác định lời của Danny nói là thật mấy phần, Tạ Việt không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể nhìn cô mà ngây ngô cười. Ánh mắt của Danny nhìn về phương xa, làm như là chim đắm vào kỷ niệm tiếp tục nói. Hàng năm, tôi đều phải giữ lại cái bàn này. Tự mình xuống bếp vì hai người đó. Hơn nữa mỗi lần chị đến, tôi đều đãi trị món bít tết đắt nhất, rượu vang tốt nhất. Tại kiệt thật là rất cưng chiều chị. Chị muốn cái gì cậu ta liền đáp ứng ngay cái đó. Trả tiền chưa bao giờ nháy mắt cả. Mà đúng rồi, tôi vừa nhập một đai chi mon chai rượu vang lâu năm. Có muốn thử không? Mặt của Tạ Kiệt từ từ chuyển sang tái đi. Hạ Kinh nghe ra những lời phóng đại. Có cô gái nào muốn nghe người ta tông bốc chồng mình kiểu khiến mình tổn thương chứ? Cô lập tức quay đầu hào hứng nói. đã, anh cảm thấy thế nào? Cô muốn thử xem xem? Bây giờ cô đã biết quan hệ giữa mình và Danny trong năm năm qua thật là không đổi. Em muốn thì chọn đi. Tạ Kiệt mỉm cười rồi nhìn Hạ Kinh nói. Rồi sau đó dùng tay chỉ vào cái bảng dưới bàn tay nhìn Danny. Hạ Kinh vui vẻ quyết định. Tốt lắm vậy thì cho một chai đi còn có thịt bò cô em mới nhập khẩu tuyệt đối là tươi mới là tôi tự mình kiểm tra chỉ có thể yên tâm cậu không phải là chế biến đồ ăn y hay sao hả tạ kiệt đau đầu mà cất tiếng vậy thì cũng cho một phần đi hà kinh mỉm cười gật đầu mất trí nhớ có thể thấu tình đạt lý như vậy hay sao trong lòng của danny vui vẻ tiếp tục rèn sắt khi còn nóng lại nhìn về phía hà kinh mà tiến hành thôi miên chiều sâu hai người kết hôn được vài năm Bạn bè của A Tạ Kiệt đều cảm thấy chị dâu là một người vô cùng sáng khoái lại hiền thục. Chị có biết hay không chứ? Mỗi lần khi có World Cup, chị đều chủ động mời chúng tôi và các anh em đến nhà xem một trận bóng. Hồi nữa chị luôn dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi. Nhà của hai người trắng bóng sáng bóng, ngay cả một cọng tóc cũng đều không có. Trong căn nhà tràn ngập mùi hoa, là hoa gì nhỉ? À, là hoa ai hương. thật là khiến cho người ta không muốn rời xa nhà nhá. Lần đầu tiên có người tình nguyện vui sướng nói về cuộc sống hôn nhân của cô và Tạ Kiệt. Hà Kinh tuy rằng cảm thấy rất nhiều điều miêu tả kỳ lạ, nhưng nghe được nên rất là thích thú. Cái loại cảm giác xa lạ này như là gây nghiện. Biệt Biểu... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net